Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ru Người đọc VV Trường 545 Đến rồi thì đừng mong rời khỏi Đế trì mộ rất có thể là mộ địa Của một vị vương giả phong đế Theo cách này suy đoán Cái chìa khóa màu trắng Hẳn là cái chìa khóa mở ra mộ địa Về phần phá hư chỉ Đoán chừng không chỉ là phá vỡ Cấm chế vô hình đạt được cái chìa khóa màu trắng đơn giản như vậy, có lẽ càng có tác dụng lớn. Diệt Trần đạt được phá hư chỉ là đệ tam thức, lại cùng đế chỉ mộ có quan hệ. Uy lực của nó cùng tiềm lực tự nhiên, không cần nói cũng biết, muốn đem nó vận dụng thành thục, không phải chuyện ngày một ngày hai. Dù sao tham ngộ cùng vận dụng là hai chuyện khác nhau. Người có lực lượng 100 cân, chưa hẳn có thể đem toàn bộ bộc phát ra. Không gian trì lực quá mức huyền ảo Nghiêm túc mà nói Trước mắt Diệt Trần vẫn không thể vận dụng không gian trì lực Hắn dùng là chân nguyên Mô phỏng ra không gian trì lực Muốn đem không gian trì lực mô phỏng Càng thành công Cần áo nghĩa trên ý cảnh đến thùi động Đương nhiên muốn tham ngộ Không gian áo nghĩa So với đem đề ra áo nghĩa võ học Tham ngộ đến đại thành càng khó hơn Diệt Trần chỉ có đại vận dụng cao thấp công phu Tranh thủ đem uy lực của nó toàn bộ kích phát ra Sáng sớm ngày hôm nay, cổ phong thành so với thường ngày càng thêm náo nhiệt, bởi vì hôm nay đã là ngày thành hôn của vũ văn gia tộc, vũ văn Giả. Trong sương mù mờ mịt, thân ảnh nối liền không dứt lướt tới cổ phong thành, hướng phía tây vũ văn gia tộc tiến đến. Trong đó có cả Diệp Trần, Mộ Dung Chỉ Thủy, Mộ Dung Vũ, cùng với mười tên cao thủ của Mộ Dung gia tộc. Rốt cục đến ngày hôm nay. Mụ dùng chỉ thủy hít sâu một hơi Trong mắt có ánh sáng lạnh lập lè Mộ dùng vũ đồng dạng âm thành lạnh lùng nói Vũ văn gia tộc này Quả thật không có đèn Mộ dùng gia tộc ta để vào mắt Ngay cả thiệp mời cũng không có một tấm Đường thuốc thuốc của phụ thân này Tựa hồ thành người ngoài Không có thiệp mời Công lý đứng về phía chúng ta Chúng ta chỉ cần xử lý cho tốt Càng tới gần vũ văn gia tộc, mộ dung chỉ thủy càng cảm giác được có một cổ phiền muộn ngừng kết lại trong lòng. Trong đầu không khỏi quanh quẩn mối tình ngày xưa. Không biết những năm này, người có vui hay không? Mộ dung chỉ thủy thầm suy nghĩ. Bởi vì đợi 10 tên cao thủ của mộ dung gia tộc, ba người diệt trần không có đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thỉnh thoảng có người đuổi kịp và vượt qua bọn hắn. Ừm. Diệp Trần nhướng mày Hắn nhìn thấy phó điện chủ Hoàng Long Điện Diều Nhất Phong Có hai vị sư huynh Vương Thạch, Nham Khuê Diêu Nhất Phong lạnh lùng liếc nhìn Diệp Trần truyền âm nói Người quá thật là tai họa Hiện tại lý khai còn kịp Diệp Trần cười lạnh Không cần ngươi quan tâm Nợ giữa chúng ta về sau lại tính toán Tính sổ Chỉ sợ ngươi không có thực lực này hừ lại một tiếng, dư nhất phòng tăng tốc độ, hóa thành lưu quang bỏ đi. Lúc này vương thạch, thanh âm chuyển tới. Diệp sư đệ, trong hồn lễ người cứ về cây chuyện, ta cùng nham sư đệ sẽ bị ngươi lên tiếng. Đa tạ hai vị sư huynh. Có hai người giúp hắn nói chuyện, cục diện không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất bọn hắn đại biểu cho long thần thiên cung. Chúng ta đây đi trước một bước, hẹn gặp lại ở Vũ Văn Gia Tộc. Vương Thạch cùng nhằm khuê tăng tốc, đi theo đằng sau diều nhất phong. Thời gian về sau, mọi người đi tới đi lui Vũ Văn Gia Tộc. Hôm nay Vũ Văn Gia Tộc răng đèn kết hoa, vui sơn hớn hở, phóng nhã nhìn lại khắp nơi đều là màu đỏ. Ngoài cửa lớn là từng hàng võ giả thân mặc hồng sắc, chế phục tiếp khách. Có người chuyên môn kiểm tra thiệp mời. Thật có lỗi! Các người không có thiệp mời, không thể vào. Đoàn người diệt trần bị ngăn cản ở bên ngoài. Mộ dùng vũ hầm hừ nói. Ta là thúc thúc của khuynh thành, đây là phụ thân của nàng. Chúng ta không thể đi vào, còn có ai có thể đi? Không có thiệp mời, hết thảy không được tiến vào. Đây là lời dặn dò của đại trưởng lão. Người giữ cửa, cười lạnh, cũng không đem ba người để vào mắt. Mộ dùng chỉ thủy tỉnh táo nói cái này là trách nhiệm của vũ văn gia tộc ngay cả thân thuộc của tân nương cũng không có thông chi tráng hỗn sự này căn bản không cần thiết phải tiến hành nữa người nào gây dối ở đây chỗ này có náo loạn liền khiến cho cao thủ vũ văn gia tộc chú ý một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn đi tới cùng vũ văn dã có hai ba phần tương tự Nhưng niên kỷ muốn lớn hơn một chút vũ văn hạo mộ Dùng Vũ nhận ra thanh niên kia, đó chính là ca ca của Vũ Văn Dã, Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo lên nhìn ba người, âm dương quái khí nói: "Nguyên lai like là bá phụ cùng thúc thúc, hai người các ngươi có thể đi vào. Về phần hắn, lưu lại." Vũ Văn Hạo chỉ tay về phía Diệp Trần. "Đây là Diệp sư đệ của ta, như thế nào? Người muốn đuổi Diệp sư đệ của ta rời khỏi?" tiếng quát trái tài vang lên nham khuê bước tới vũ văn hạo biến sắc Để nén phẫn nộ nói nơi này là vũ văn gia tộc quy củ là do vũ văn gia tộc ta định ra vũ văn gia tộc người thật đại uy phong như thế nào có phải ngay cả người của long thần thiên cung ta cũng muốn đuổi ra biểu hiện tốt khí phái của các ngươi Người Trong mắt vũ văn hạo hàn quang lập lề Nếu như là tại giã ngoại hoang vu, hắn tuyệt đối sẽ giết Nham Khuê. diệt sư đệ! Đi! Đi vào! Xem ai dám ngăn cản! Bọn hắn đã sớm đoán được Vũ Văn gia tộc sẽ dở trò này, nên mới để Nham Khuê đi ra. diệt chân hít sâu bụt hơi, theo đằng sau Nham Khuê đi vào Vũ Văn gia tộc. Kế tiếp, hắn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với các loại khó dễ. Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác. Địa điểm tổ chức hôn lễ là trên quảng trường lớn nhất của Vũ Văn gia tộc, hai bên cùng chính giữa quảng trường bày đầy chỗ ngồi. Đã có không ít người ngồi xuống đó, vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm, không khí tương đối náo nhiệt. Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn Giã mặc y phục tân lang, nhìn thấy ba người dịp trần, sắc mặt âm trầm. Những kế hoạch trước của bọn hắn nhắm vào dịp trần đều thất bại, vốn là mộ dung vọng mất tính ly kỳ ngay sau đó để dưới nhất phòng lưu lại diệp trần sai hắn đi làm nhiệm vụ đến rồi cũng được nghĩ bình yên rời khỏi vũ văn giã lệ khí dâng lên ánh mắt âm sâm còn chưa tới mức đó vũ văn kìm mịt mờ nhìn về phía tùy tùng xen lẫn trong đám người khẽ gật đầu tựa hồ ra hiệu cái gì tên tùy tùng kia cũng gật đầu đi về hướng diệp trần Hãy trình 545, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đã nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện audio truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 546, chiêu số hạ lưu. tùy Tùng lui tới rất nhiều, mỗi một cái bàn đều được đưa lên nước trà cùng hoa quạt điểm tâm. Bàn của Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Mộ dùng vũ đang muốn uống miếng nước. Mộ dùng chỉ thủy ngăn hắn lại nói. Đến địa bàn của người khác, không nên tùy ý ăn uống. ẩn đúng, ta thiếu chút nữa quên mất. Mộ dùng vũ nhớ tới cái gì, đặt chén trà xuống. Về phần Diệp trần, căn bản không nhìn tới nước trà cùng điểm tâm trên bàn. Không uống sao? Vũ vẫn kìm nhíu mày hắn phân phó tùy tùng ở trong nước trà của ba người tăng thêm một ít bột phấn tám kiếp tán bột phấn này liều lượng rất nhỏ không đủ để khiến người ta mất đi ý thức ba ngày nhưng không hiểu nửa nhưng công hiệu nửa ngày vẫn có đợi ngày hôm nay qua đi hết thảy đều là kết thúc mặc lạc kế tiếp dựa vào ngươi vũ văn kim truyền âm cho hôi ảnh tại một góc kín đại trường lão yên tâm Chính diện chiến đấu, ta không phải đối với thủ của bọn họ. Âm thầm đánh lén mà nói, ta có mười thành nắm chắc Hồi ảnh thanh âm không chút bận tâm. Ta tin tưởng ngươi. Khóe miệng Vũ Văn Kim lộ ra một tia cười đậm. Những năm qua, mặc Lạc chưa từng khiến hắn phải thất vọng. Cho tới bây giờ, chưa từng bị thua. Linh Hải Cảnh Tông Sư chết ở trên tay hắn đã đạt tới ba. Ba người này kỳ thật luận chiến đấu thực lực so với Mạc Lạc mạnh hơn không chỉ 10 lần thế nhưng vẫn bị hắn đánh lén ngã xuống. Mạc Lạc là linh hải cảnh cấp độ mạnh nhất thích khách. Một gã tùy tùng đi qua trước người hôi ảnh theo tên tùy tùng rời khỏi hôi ảnh cũng không thấy. Ai cũng không biết hắn biến mất ra sao thậm chí cả mấy linh hài cảnh tông sư ở gần đó cũng không cảm ứng được. Không, bọn hắn căn bản không có phát hiện hôi ảnh tồn tại. Đây là một màn cực kỳ khủng bố Làm cho người sợn hết cả gài ốc Người nói vũ văn gia tộc Kế tiếp sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó chúng ta Mộ dùng vũ uống rượu Do chính mình mang theo rót cho mộ dùng chỉ thủy Cùng diệt trần mỗi người một ly Rồi nói Bình đến tướng chắn Nước đến đất chặn là được Diệt trần tay bừng chén rượu Nhẹ nhàng lắc lư Rượu ở trong chén rùng động phản chiếu cảnh vật xung quanh đột ngột một đạo hôi ảnh ở trong chén rượu trượt lóe lên phảng phất như ảo giác Còn mắt của dệt trần cũng không nhìn chén rượu trên mặt hiện lên một tiêm mỉm cười như có như không mộ dùng chỉ thủy hơi khẽ cau mày trong tầm mắt tràn ngập thân ảnh của bọn bồi bàn bọn hắn giống như bị cách ly trong nội tâm ẩn ẩn có lại cảm giác không ổn kỳ quái Sao ta lại cảm thấy buồn ngủ? Mụ dùng vũ hai mắt vô thần, tầm mắt dần dần từng rủ xuống. Không tốt! Mụ dùng chỉ thủy đồng dạng cảm giác được cơn buồn ngủ ập đến. Cái này đối với linh hải cảnh tông sư bà nói, thật là sợ tình không thể tưởng tượng nổi. Một dòng nước gợn hư ảo lay động, cảnh tượng bốn phía lầm vào trong bóng tối. Ngủ đi! Hồi ảnh vận vẹo qua trước mắt ba người Ba người buồn ngủ càng sâu Ngay cả mí mắt cũng không mở ra được Mộ dùng vũ thậm chí đã thở khò khè Chỉ có mộ dùng chỉ thủy Cùng Diệp Trần vẫn cố dãy ruộng Nỗ lực muốn xem Trần diện mục của hồi ảnh Hồi ảnh cười khẳng khắc thân hình hiện hiện ra Dừng tay vùng một chùm bột phấn màu xám Đánh úp về phía Diệp Trần Bột phấn này vô sắc vô vị Khí lưu hỗn tạp ở bên trong thoáng cái bao phủ ở đầu Diệp Trần, cho đến theo lỗ mũi chui vào. Không biết giết ngươi, vũ văn gia tộc còn có thủ đoạn gì nữa. Đột ngột, Diệp Trần ngồi thẳng thân thể, con mắt mở ra, đồng từ một thành một mảnh thanh tịnh, nào có vẻ buồn ngủ gì nữa. Hồi ảnh kêu thấp một tiếng, bắn ngược về phía sau, thân hình nhanh chóng vặn vẹo. Đi được rồi chứ. Sẹt. Tử thủy rơi vãi ra, Diệp Trần cong ngón búng ra, liền tầm kiếm khí như quang tuyến bắn trúng ngực hôi ảnh. Có tiền huyết chảy ra, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu lam, là như mộng ảo. Làm sắc tiền huyết này phẳng phất như rửa sạch hắc ám bốn phía, khiến cho cảnh tượng bốn phía một lần nữa khôi phục lại bình thường. Thanh âm cùng cảnh tượng các tần khách trò chuyện vui vẻ lại rõ ràng. Một đạo thần ảnh bay rớt ra ngoài, Rơi vào trung ương quảng trường Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn chăm chú nhìn lại Không khỏi kinh dị một tiếng Trung ương quảng trường Một hầu tử cổ quái Thân mặc hồi sắc y phục Hầu từ này chỉ cao có hơn một thước Tay chân có lông thật dài Gương mặt phi thường giống gương mặt lão già Lúc này ở ngực của nó có một lỗ máu Làm sắc huyết dịch đang chảy ra Cái gì? Mặc là thất bại Vũ Văn Kim đồng từ mãnh liệt co rút lại, tràn ngập khiếp sợ. Mạc Lạc là tên của một tộc quần, thành viên của tộc quần này không vượt quá 5 người. Tên Mạc Lạc đi theo hắn này đẳng cấp cao tới thập cấp, là hắn tổn hao hơn 10 năm, thời gian mới bồi dưỡng được. Cùng thời gian sơ tập tài liệu tàn kiếp mê hồn tán cũng rất dài. Năng lực chiến đấu chính diện của Mạc Lạc cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Mạc Lạc thập cấp, Tại chiến đấu lực cũng cùng với cửu cấp yếu thú bình thường không sai biệt lắm. Bất luận một linh hải cảnh đại năng nào cũng không cần sợ hãi nó. Nhưng linh hồn lực của mạc lạc đặc biệt cường đại, phát triển đến cửu cấp sẽ nằm giữ một năng lực thiên phú có quan hệ với linh hồn. Năng lực thiên phú vừa ra, linh hài cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi, đảm nhiệm ám sát. Tại thượng cổ thời đại, tên của mạc lạc tượng trưng cho ác mộng. Mặc người kinh tải kinh diễm, chỉ cần bị nó tới gần sinh tử do nó khống chế đương nhiên mặc là không phải là không có khuyết điểm năng lực thiên phú của nó trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng hai lần hai lần qua đi cần tốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục diệt trần một chuyến có 13 người tại quán rượu ở cổ phong thành tách ra mặc là không cách nào khống chế từng người hơn nữa lại không thể như dĩ vãng giết linh hải cảnh tông sư nếu không đâu phải chờ tới hôm nay trực tiếp động thù tại cổ phong thành rồi Vũ Văn Kim thật sự không nghĩ tới vốn là sự tình nắm chắc rõ ràng thất thủ mặc Lạc cũng sinh tự không rõ không có khí tức Người muốn chết mặc Lạc đối với Vũ Văn Kim mà nói thật sự quá trọng yếu trước khống chế không nổi cảm xúc đột nhiên đứng dậy tràn ngập sát khí nhìn về phía Diệp Trần Diệt Trần lạnh lùng nhìn thẳng Vũ Văn Kim Nếu như ta đoán không sai Thứ này gọi là Mạc Lạc Rất hiếm thấy Vũ Văn gia tộc người có thể có được một con Thật phần may mắn Mặt khác, ở đây có ai phát hiện Thứ này tồn tại Vừa rồi nó muốn hạ mê dược với ta Bị ta nhất chỉ đánh gục Mạc Lạc Ta tại trên sách cổ Có xem qua tin tức về Mạc Lạc Khó trách nó có thể lẫn trong đám người Làm cho chúng ta hoàn toàn không biết gì cả Đây chính là thế khách đáng sợ nhất trong yêu thú Vũ Văn gia tộc nuôi giữa một con mạc lạc Vài năm trước Mấy tên linh hài cảnh tông sư bị ám sát Không biết có quan hệ với nó hay không Vũ Văn Kim Đây là có chuyện gì Ta hỏi ngươi Hàn sư thúc của cổ lam phái ta Có phải bị mạc lạc của Vũ Văn gia tộc ngươi giết chết hay không Trưởng lão cổ lam phái đến đây chúc mừng Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, Hàn Sư túc trong miệng hắn chính là Linh Hải Cảnh Tông Sư của cổ Lam Phái. Đối với ngũ phẩm Tông Môn mà nói, Linh Hải Cảnh Tông Sư tuyệt đối là trụ cột Tông Phái, là một biểu tượng hưng suy của Tông Phái. Về phần vương giả sinh từ cảnh, tuy nhiên bao trùm trên Tông Sư, nhưng bình thường sẽ không dễ dàng ra mặt. Bọn họ thật giống như vũ khí hạt nhân ở thế giới kia của diệt Trần. Bị ám sát một gã Linh Hải Cảnh Tông Sư Cổ làm phái tổn thất thật phần thảm trọng, không phẫn nộ mới là lạ, chỉ là một mực tìm không thấy hung thủ mà thôi. Hiện tại, mặc lạc xuất hiện tại vũ văn gia tộc không hề nghi ngờ, vũ văn gia tộc lần hiểm nghi lớn nhất. Trừ lão cổ làm phái tức giận, người của vũ văn gia tộc hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho tốt. Lúc này ca ca của vũ văn dã, vũ văn hạo đi tới cao giọng nói mọi người không nghe, nghe lời nói từ một phía của hắn hắn là cố ý hãm hại vũ văn gia tộc ta có phải hãm hại hay không mọi người trong lòng hiểu rõ về phần mặc lạc xuất hiện ở vũ văn gia tộc đây cũng không phải là hãm hại các ngươi mụ dùng chỉ thủy từ trong mơ màng tỉnh táo lại nhìn thấy một màn này lập tức biết là ai dở cho quỷ âm thầm nghĩ mà sợ đồng thời mở miệng trầm trọng Mộ dung Chỉ thủy Vũ Văn Kim gắt gao chầm chằm vào dịp trần Cùng mộ dung Chỉ thủy Có thể nói hắn chỉ hận không thể tụ tập Cao thủ Vũ Văn gia tộc Vây giết hai người Để giải phẫn nộ mạc lạc bị sát hại Vũ Văn Kim Người còn thiếu nợ chúng ta một lời giải thích Đám người cổ làm phái đến đây chúc mừng Toàn bộ đứng dậy Sắc mặt bất thiện nhìn qua người của Vũ Văn gia tộc Hào khí dường cùng bạt kiếm Phụ thân, ngàn vạn không thể thừa nhận Mạc Lạc là vũ văn gia tộc, là bồi dưỡng. Nếu không hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Vũ văn hạo âm thầm truyền âm cho vũ văn Kim. Vũ văn Kim tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Hắn nắm chặt quyền đầu lại, chợt buông ra. Các vị vũ văn gia tộc ta không biết mạc lạc này. Nó xuất hiện ở đây. Có lẽ là do người khác cố ý dở trò cho các vị xem. Nhằm khuề nhị không được, cười khởi nói. Vũ văn đại trưởng lão bề ngoài giống như người vừa mới tức giận kia mà. Sao thật đúng lúc? Tức giận vào ngay lúc này. Người của cổ lam phái đồng dạng không tìm lời từ một phía của Vũ văn kim. Chăm chú nhìn hắn. <cười> Hôm nay là ngày đại hôn của con ta. Há có thể thấy máu. Chẳng lẽ thấy máu ta không thể tức giận. Đây là cái đạo lý gì? Vũ văn kim so với trong tưởng tượng càng rào hoạt hơn. Nói chuyện cẩn thận. Không để mọi người nắm được sơ hở Hắn tiếp tục nói Nếu như mạc lạc là do vũ văn gia tộc ta nuôi dưỡng Vậy tuyệt đối sẽ không bị phát hiện Phát hiện Chứng tỏ cùng vũ văn gia tộc ta Không có quan hệ Dù sao năng lực thiên phú của mạc lạc Ngay cả linh hải cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi Các người cho là Hắn có thể sao Ờ tự hồ có chút đạo lý Không ít người lựa chọn yên lặng Theo dõi kỳ biến ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn giật trần mặt không đổi sắc đây là cái đạo lý gì phát hiện cùng vũ văn gia tộc ngươi liền không có quan hệ nếu không bị phát hiện thì không có ai biết mặc lạc tồn tại nói cách khác mặc kệ ra sao vũ văn gia tộc ngươi cũng đều không liên quan có phải ý tứ này hay không làm can người dám ngậm máu phun người vũ văn hạo túng quẫn Trong mắt cảnh cáo cùng uy hiếp Không cần nói cũng biết Bất cứ chuyện gì đều phải nói chứng cớ Nếu như các người chỉ tin lời nói Một phía của hắn Ta đây cũng không thể nói gì hơn Bất quá ta lần nữa thành mình Mặc lạc cùng ta Vũ Văn gia tộc Tuyệt đối không có quan hệ Vũ Văn Kim thật sâu liếc mắt nhìn Diệt Trần Nói với thủ trưởng Cổ Lam Phái Trưởng lão Cổ Lam Phái Hít sâu mấy lần Ánh mắt âm trầm bất định Xác thực, chuyện này không có chứng cứ xác thực Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực Vội vàng cùng Vũ Văn gia tộc phát sinh xung đột Có lý cũng biến thành không có Đặt mông ngồi xuống, hắn âm thanh lạnh lùng nói Tốt, hôm nay cho Vũ Văn gia tộc người thể diện Ngày khác nếu để cổ làm phái ta cha ra chân tướng Thì đừng trách Nghe vậy, Vũ Văn kìm thở ra một hơi Cha chân tướng buôn cười có thể điều tra ra coi như các người có bổn sự nghiêng đầu Vũ Văn Kim ra lệnh Người tới đem thi thể mạc lạc mang đi miễn cho ô uế hồn lễ không vội nói chuyện là Diệp Trần Vũ Văn gia tộc ngươi đã không thừa nhận mạc lạc tồn tại thi thể mạc lạc này có lẽ nên thuộc về ta bởi vì là ta đánh gục nó Diệp Trần vốn không có cách nghĩ này nhưng là thực mộng làng trong ngự thú bài tựa hồ cảm ứng được khí tức của mạc lạc hưng phấn mà gào thét thông qua linh hồn ấn ký diệt trần tinh tường đối phương cần thi thể mạc lạc ngẫm lại cũng có thể lý giải được thực mộng làng có thể chế tạo cảnh trong mơ tại linh hồn lực đặc biệt cường đại mạc lạc có thể mê hồn linh hồn lực đồng dạng cường đại thôn phệ huyết nhục cùng yêu đàn của mạc lạc đối với thực mộng lang khôi phục thường thế linh hồn có lẽ có tác dụng nhất định Vũ Văn Kim há có thể lại để cho Diệp Trần lấy đi thi thể mạc lạc. Thi thể này đối với hắn đồng dạng có rất lớn tác dụng, thậm chí lập tức lạnh nhạt nói. Sự tình phát sinh ở Vũ Văn gia tộc ta nên chúng ta có quyền xử lý thi thể, cũng không nhọc đến người hào tâm tổn trí. Dẫn đi. Vâng. Một gã cào thủ Vũ Văn gia tộc mang đi thi thể mạc lạc. Đáng tiếc diệt trần không có tranh cãi tiếp trong nội tâm âm thầm đáng tiếc xem bộ dáng vội vàng của thực mậu lang đã biết rõ thi thể mạc lạc đối với nó trọng yếu đến cỡ nào đợi thi thể mạc lạc rời đi vũ văn kim nói hôm nay là ngày đại hôn thứ hai của ta ta hy vọng sự tình thuận lợi không có hao tổn nếu là cùng vũ văn gia tộc ta gây khó dễ cùng vũ văn kim ta gây khó dễ tự gánh lấy hậu quả Hết trường 546, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV, trên 547, Ma Kim Thiểm. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người diệt trần, mang theo hương vị cảnh cáo nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, Hồi lễ chính thức tiến hành chỉ chốc lát sau mộ dung khuynh thành mặc tân nương phục đỏ thẫm trên đầu đội hồng sắc tờ lụa đi tới chợt vũ văn giã mặc hắc sắc tần lang phục ngực có đại hồng hoa cũng theo sau đi ra đang muốn cử hành tam bái lễ giật trần hít sâu một hơi cào giọng nói ta phản đối chàng hôn sự này tại trần nguyên quán chú thành âm truyền khắp toàn trường mỗi người đều nghe được rành mạch Không khỏi mọi người ngạc nhiên Không biết Diệp Trần làm cái trò gì Vũ Văn Kim đè nén lửa giận Tiếp tục tiến hành Diệp Trần cười lạnh nói Vũ Văn gia tộc ngươi Chỉ biết dùng chiêu số hạ lưu này sao Chàng hôn lễ này căn bản là một âm mưu Chỉ giáo cho Nếu như nói không được lý do Đừng trách ta vô tình Bên ngoài cơ thể Vũ Văn Kim Bộc phát ra khí tức khủng bố Hùng dữ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần dĩ nhiên không sợ. Tần nương đã bị các người khống chế được. Hiện tại chẳng qua là một con rối Căn bản không phải nàng tự nguyện. Cái gì? Thật hay giả? Mọi người kinh nghi bất định. Nghe vậy, Vũ Văn Kim, Vũ Văn Giã cùng với Vũ Văn hạo sắc mặt biến đổi. Chính theo như lời của Diệp Trần, giờ phút này Mộ Dung Quỳnh Thành đã không thể nói chuyện cũng không thể tự nhiên hành động. Hết thảy đều bị khống chế, không phải bản thân nàng mong muốn. Diệp Trần người nhiều lần quấy rối thực cho rằng vũ văn gia tộc ta dễ khi dễ. Vũ văn hạo đi tới. Có phải quấy rối hay không, có thể cho Tân Nương mở miệng nói vài lời. Nếu nàng có thể tự nhiên nói chuyện, sẽ chứng minh vũ văn gia tộc người trong sạch. Trang phục trên người mộ dung khinh thành có tác dụng phản đan linh hồn lực loại tác dụng này tại lúc chiến đấu không có công hiệu gì dù sao linh hồn lực bị phản đan ngược lại bạo lộ hành tích không biết vì sao linh hồn lực của Diệp Trần cao hơn linh hài cảnh đại năng tự nhiên có thể xuyên thấu đi vào nhìn thấy mộ dung khinh thành biểu tình đờ đẫn Vũ Văn Hạo âm tình dày đặc nói trong sạch không phải ngươi nói cho ta Vũ Văn gia tộc tôn nghiêm có Vũ Văn Hạo ta ở đây nếu người dám khiêu chiến còn nếu không Hồn lễ tiếp tục tiến hành, miễn cho chậm trễ thời gian. Nếu ta thắng thì sao? Đợi người thắng, nói sau. Ăn một thương của ta. Trong tay Vũ Văn Hạo nhiều ra một cây hắc trưởng thương, đầu thương run lên như là hắc sắc nộ long đâm về ngực diệp trần. Hạo nhi, đánh trọng thương hắn cho ta. Lúc này Vũ Văn Kim truyền âm cho Vũ Văn Hạo, ta biết rõ. Trong nội tâm Vũ Văn Hạo đã sớm muốn đem Diệp Trần dẫn nát dưới lòng bàn chân, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người bị triệt để nhục nhã, đây là hậu quả đắc tội Vũ Văn gia tộc. Lưu Quang màu đen như nội long, như lưu tinh, ở đây khổ cho nhiều người. Chưa kịp phản ứng, liền bị một thương của Vũ Văn Hạo công hướng Diệp Trần. Một thương này có chút xuất kỳ bất ý, thừa dịp người ta không phòng bị sẽ ăn thiệt thòi lớn thậm chí trọng thương hèn hạ vương thạch cùng nhau khuê mặt mũi tràn đầy phẫn nộ diệp trần không có thời gian đứng dậy tay phải hắn hướng bên hông tìm tòi rút ra hoàng kim kiếm hoàng kim kiếm sẽ rách không khí cùng thương phong và chạm với nhau hỏa tình bắn ra khắp nơi cái ghế dưới thần diệp trần hóa thành mạt phấn Ừ, kiếm ý này Vũ Văn Hạo vốn định lại để cho Diệp Trần xấu mặt. Hắn nhìn ra được Diệp Trần bất quá là tu vi linh hài cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cho dù có thể vượt cấp chiến đấu cũng sẽ không biết quá mức. Mà tu vi của hắn đã sớm đạt tới linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong võ hồn cũng đạt tới tam dài đỉnh phong. Một thương xuất bất kỳ tối thiểu có thể làm cho Diệp Trần chật vật không chịu nổi Thế nhưng một kiếm vừa rồi ẩn chứa Trần Nguyên bình thường kiếm ý lại đặc biệt cường đại đem võ đạo ý chí trong công kích của hắn đánh tan. Ma Bi Quyền một thương qua đi tay trái vũ Văn Hạo rời khỏi thân thương cổ tay uốn lên cầm lấy một khối hắc sắc Trần Nguyên Thạch Bi thật lớn ầm ầm nệm xuống hòng chấn áp Diệp Trần hắc sắc Trần Nguyên Thạch Bi chưa ngừng thực một đạo kiếm khí như quang tuyến hiện lên Thạch Bi bị một phân thành hai chém vỡ Thạch Bi. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn phía Vũ Văn Hạo Đối phương lưỡng kích không trúng Theo lực lượng kinh khí bạo tạc Tùng bay đến mấy chục thước giữa không trung Từng sợi khí tức hồn hậu Từ trên người hắn phát ra Tối hậu hội tụ trên thương phong Thương phòng kia nhất thời Bắn ra thương màng dài nửa trượng Thương màng cò rưỡi bất định Tựa như lưỡi rắn Làm cho cảm giác tìm đập nhanh hơn Thảo nọc kiêu ngạo như vậy Xác thực có vài phần bản lĩnh Bất quá, còn chưa đủ nhìn Bao gồm Diệp Trần Vũ Hoàn hạo khóe miệng cầu dẫn ra Một đường con tàn nhẫn Thì triển năng lực ma hóa của ngươi đi Nếu không, cục diện sẽ rất khó coi Hoàng Kim Kiếm chỉ xéo mặt đất Diệp Trần ngữ khí rất bình thản Khiến Vũ Hoàn Hảo đầu lộ gân xanh Còn kiến hôi kêu gào Muốn hắn phát huy toàn lực Không có gì khiến người ta buồn cười Và phẫn nộ như thế Đồng đảo cao thủ của Vũ Văn gia tộc cũng về mặt khinh thường Ở trong mắt bọn họ Diệp Trần là thằng hề không có gì khác nhau Rất nhanh Hắn sẽ được biết cái gì gọi là nhục nhã Thật sự là không biết sống chết Đại ca Nhớ kỹ để một phần của ta cũng tính trên đó Cho hắn và giao huấn Cả đời khó quên Hồn lễ bị tạm dừng Phẫn nộ nhất chính là Vũ Văn giã Lúc này hắn rất muốn nhìn thấy diệp trần bị dẫm đạp dưới chân, bộ dáng chật vật. Vũ Văn Hạo cười lạnh một tiếng, truyền âm nói. Yên tâm, ta sẽ cho hắn biết hậu quả của kẻ đối nghịch với Vũ Văn gia tộc. Đương nhiên, cơ hội khó có được. Trong nháy mắt đánh bại quá, không có ý nghĩa. <cười> Xem ra tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Hai huynh đệ Vũ Văn Hạo và Vũ Văn giã trước đến nay tàn nhẫn bá đạo, chơi chọc bọn họ. Thân thể và tinh thần đều phải lọt và đả kích. Vũ Văn Hạo dù sao cũng 35 tuổi rồi, các phương diện đều đã đạt được trạng thái đỉnh phong, dưới 30 tuổi có thể chiến thắng hắn chỉ có Thiên Vũ vực tìm kiếm. Ở đây mọi người trên cơ bản cũng không xen trọng Diệp Trần, ngay cả trưởng lão cổ lam phái cũng là lắc đầu không ngừng. Trong lúc mọi người đang nghị luận, thân hình Vũ Văn Hạo chợt lóe, tựa như hạt sắc tiềm điện. Ngay lập tức xuất hiện ở bên phải Diệp Trần, một thường quét ngang. Hết chương 547, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Dư Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 548, đồ chó. ma kim thiểm là một loại võ học ma tộc hay dùng nhất nguyên lý là để ma lực tập trung cao độ thành đường thẳng phóng xuất ra uy lực cường đại có thể trong nháy mắt xuyên thủng đại địa cường gia đồng cấp căn bản không thể đỡ được mà võ học ma tộc sở dĩ cường hãn là bởi vì thân thể ma tộc cường hãn chỉ có thân thể cường hãn mới có thể thi triển ra võ học ma tộc yêu cầu hà khắc nói chung nhân ma phải hoàn thành ma hóa ba bộ vị Mới miễn cưỡng thì triển ra được mà kìm thiểm, Trần Nguyên áp sốc thành. Đương nhiên gia tộc nhân ma bình thường, căn bản không có võ học ma tộc. Do đó, ma hóa bộ vị cũng đều vô dụng, đây là ưu thế của Vũ Văn gia tộc. Cũng công bằng Vũ Văn hạo Trần Nguyên vừa phun, ám kim sắc quang cầu bắn ra tựa như một đạo ám kim sắc xạ tuyến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ám kim sắc xạ tuyến đi tới đâu, không gian sóng gợn đè ép với nhau, chàng cảnh cực kỳ hãi nhân. Cũng không tốt là võ học ma tộc. Mộ dùng chỉ thủy nhịn không được đứng lên, khẩn trương nhìn về phía Diệp Trần. Một chiều này cũng thật lợi hại, để lực công kích thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Trần liếc mắt nhìn ra, mà kìm thiểm là một loại chiều số truy cầu lực sát thương. Không có gì huyền ảo hay không, chỉ có lực phá hoại đáng sợ. Có lẽ nó tại kỹ xảo tấn công có khuyết điểm rất lớn. Không, trên cơ bản không có kỹ xảo công kích gì cả, chỉ một đường thẳng tắc phá hư mà thôi. Nhưng đổi lên trên phương diện tốc độ, nó được bù đắp. Khoảng cách vài trăm mét, so với mấy chục thước cũng không có gì khác biệt. Lóe lên là đi tới. Muốn tránh thoát mà kìm thiềm, chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là dựa vào tốc độ kinh người tránh ra. Chỉ cần bị chạm một chút sẽ chết rất thê thảm. Dùng tốc độ của ta có chút khó khăn. Kiếm quảng phi hành thuật cũng cần thời gian khởi động nhất định. Với lại nó cần triệt tiêu hộ thể chân nguyên. Phòng ngữ bên ngoài cơ thể tiếp cận linh hài cảnh. Một khi bị đánh trúng, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, đành phải bạo lộ một ít thực lực. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt giật trần đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Không né không tránh Hai tay nắm lấy hoàng kim kiếm Giờ lên cao đánh xuống Cơ hồ ngay tại lúc diệt trần Phách chạm hoàng kim kiếm Ám kim sắc xạ tuyến tựa như kim chớp Xuất hiện trước người kim sắc 10 thước Sau đó liền bị ngăn cản Ngăn cản nó là kim sắc kiếm quang Kiếm quang này cũng không phải trạng thái bất động Mà là đang chấn động Mỗi nháy mắt Chấn động hơn 2.000 lần Không âm thanh truyền ra Ngày rất nà kim sắc kiếm quang Cùng ám kim sắc xạ tuyến và chạm với nhau Thiền địa thất thanh Trong phường viên hơn 10 dặm Bất kỳ thanh âm gì cũng không thể truyền ra Không khí toàn bộ bị chấn động Trở nát bấy, tiêu tán vô hình Trong vô thành vô tức Một ít kiến trúc phía dưới của vũ văn gia tộc Bắt đầu sụp đổ Tựa như hạt cát Triệt để hóa thành cho bụi Địa điểm có chiến đấu đủ cao Nếu không phạm vi phá hoại còn muốn lớn hơn Cục diện thất thành duy trì ước chừng ba lần nháy mắt. Ba lần nháy mắt qua đi, một đoàn tia chớp cực lớn đem thái dân trên bầu trời kéo gần xuống. Trong mấy ngàn dạm, biển mây trực tiếp bốc hơi, tạo thành cảnh tượng trời trong xanh, khẩu chút ngợn mây. Lúc này khí kình bộc phát còn chưa kết thúc, khiến tia chớp yếu bớt. Một vòng ám kim, hắc sắc bén như dao rung động, khoách tán ra. Rung động đến mức chỉ cần độ cao vượt qua độ cao đồ vật rung động. Toàn bộ đều bị tiêu diệt, mặt cắt bóng loáng bằng phẳng. Vũ Văn hạo căn bản không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị thầm kim sắc dùng đậu đánh bay ra ngoài. thực phẩm hung giáp cùng hộ tí vàng lên giáp trì tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ. Chủng kích sắc bén kia càng theo phòng ngự bảo khí truyền đến trong cơ thể hắn, làm hắn phun ra đại lượng tiền huyết. Chủng kích ba uy lực thật lớn không thể tưởng tượng. Mọi người nhìn thấy Vũ Văn Hạo bị phản phệ bắn ngược ra ngoài, hít một hơi lãnh khí. Nói chung, trùng kích ba rất khó làm tổn thương đến song phương đối chiến. Dù sao, nó cũng truyền ra bốn phương tám hướng. Sau đó, uy lực sẽ bị giảm bớt nhanh chóng, trừ khi ở hạch tâm khu vực bộc phát trùng kích ra. Thế nhưng Vũ Văn Hạo đứng cách địa điểm bộc phát trùng kích ba đủ tới vài trăm thước. Đúng rồi, Diệt Trần cách địa điểm bộc phát trùng kích có 30 thước. Không biết thế nào? Đoán chừng tổn thương so với Vũ Văn Hạo quá nặng. Không ít người tốt nhìn về phía Diệp Trần đứng. Trên bầu trời, tia chớp vẫn còn tiếp tục, bất quá so với lúc trước yếu hơn gấp trăm lần. Xuyên thấu qua tia chớp lờ mờ, có thể nhìn thấy bên trong có một đạo thân ảnh. <cười> Gần như vậy, nhất định tổn thương rất nặng. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Giã cùng Vũ Văn Kim đều cho rằng Diệp Trần toàn bộ tiếp nhận trùng kích ba bộc phát. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Tu Vi đạt tới cảnh giới Linh Hải Cảnh hậu kỳ, hộ thể Trần Nguyên cũng hoàn toàn không chịu nổi. Hướng chỉ Tu Vi của Diệp Trần chỉ là Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Diệp Trần, không có việc gì à? Lo lắng, mộ dùng Vũ lo lắng nói. Mộ dùng chỉ thủy không nói gì, gắt gao nhìn và tia chớp. Địa chất tiêu tán Lộ ra thân ảnh của Diệp Trần Diệp Trần bảo trì tư thế Huy kiếm bổ xuống Kiếm phong trên hoảng kim kiếm Còn có một tia ám kim sắc khí tức lượn lờ Hướng hai bên tỏa ra Hắn không có thổ huyết Vũ văn giã chấn động Không vội muốn ít thường thế nghiêm trọng Bề ngoài nhìn vào không thấy gì đâu Vũ văn kìm nhướng mày Hắn không tin Diệp Trần không bị làm sao cả Từ từ thở ra một hơi thật dài, thân thể Diệp Trần thả lỏng, hoàng kim kiếm chỉ xéo mặt đất, chợt nhìn về phía mọi người phía dưới, cuối cùng tập trung ở trên người phụ tử Vũ Văn Kim. Vũ Văn Hạo đã bại, phải chẳng có thể cởi bỏ bí pháp cấm chế trên người nàng. Diệp Trần nói là mộ dung khuynh thành. Thật không có bị thương. Mặt phụ tử Vũ Văn Kim hết sức khó coi. Đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ thực lực của Diệp Trần. Vũ Văn Hạo tuy kém Vũ Văn Dã, nhưng tuyệt đối là một đại năng chân nhân cấp đỉnh tiêm. Gặp phải một ít linh hải cảnh tông sư nhỏ yếu đều có năng lực bảo vệ tánh mạng. Vũ Văn Dã so với hắn mạnh hơn ở chỗ, đối với võ học tham ngộ Cũng năng lực thiên phú của nhân ma huyết mạch hoàn mỹ hơn. Phương diện trụ cột cũng không có gì ưu thế. Nhanh, đi đem Hạo Nhi mang trở lại. Vũ Văn Kỳ phân phó một gã cao thủ Vũ Văn gia tộc, sau đó âm trầm nói với Diệp Trần. Ta không biết người đang nói cái gì, tiểu giá của Khuynh Thành Cô Nương hai bên tình nguyện. Việc hôn sự này hoàn toàn không có vấn đề, nếu không Khuynh Thành Cô Nương cũng sẽ không đến Vũ Văn gia tộc ta. Nữ nhì của ta cùng con của ngươi hai bên tình nguyện, nói đùa gì vậy, bọn hắn trước kia tự hồ căn bản không quen biết. Mộ dung chỉ thủy cả giận nói Vũ văn kìm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mộ dung chỉ thủy Chuyện cảm tình giữa nam nữ Há lại chịu thời gian hạn chế Mộ dung chỉ thủy Ngươi không muốn để cho con gái của ngươi đến vũ văn gia tộc ta Còn không phải vì chuyện năm đó sao Ta nhắc lại lần nữa cho người biết Năm đó vũ văn gia tộc ta cũng không có bắt buộc nàng Ngươi cùng nàng phân ly là chuyện giữa hai người các ngươi Không có quan hệ với vũ văn gia tộc của ta Có quan hệ hay không, trong lòng ta tự biết. Bất quá hiện tại, xin cho nữ nhi của ta khôi phục bình thường. Nếu không, đừng trách ta vô lễ. Nhắc đến mối tình năm xưa, mộ sung chỉ thủy có chút kích động, ánh mắt lạnh lùng nói. Vũ Văn Kim cũng không tức giận, thản nhiên nói. Đúng, chúng ta là ở trên nữ nhi của ngươi, động chút ít tay chân. Nhưng đây là bởi vì sợ nàng chịu ảnh hưởng của ngươi. Mọi người tại đây đều có gia đình, nên biết phụ thân có ảnh hưởng đối với con gái. Vì hạnh phúc con của ta đành phải ra hạ sách này. Người hạn chế nữ nhi của ta, người còn có lý. Hỏi lại người một câu, có giải khai cấm chế hay không? Mộ dùng chỉ thị đứng thẳng dậy. Ta khuyên người tốt nhất không nên vọng động, nơi này là vũ văn gia tộc, người thân là một thành viên của nhân ma gia tộc. Tốt nhất chú ý ngôn hành cử chỉ một chút. Nếu không, ta không ngại đem ngươi giam giữ tại vũ văn gia tộc, cho ngươi tỉnh lại. Bá phụ, không nên vọng động. Chuyện này để ta giải quyết. Diệt Trần Trần Nguyên truyền âm cho mộ dùng chỉ thủy. Mộ dùng chỉ thủy cố gắng hít sâu mấy lần, tràn ngập nộ khí ngồi xuống. Hắn biết rõ mình coi như gây rối cũng sẽ chỉ khiến sự tình trở nên phức tạp hơn. Ngược lại tiện nghi vũ văn gia tộc Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào diệp trần Cùng bối cảnh sau lưng hắn Xem ra sự tình rất phức tạp Chúng ta sao náo nhìn là được Không cần quan bọn hắn Ai đúng ai sai làm cái gì Mọi người tại đây vẫn ung dung ngồi yên Vừa uống trà Vừa nói chuyện phiếm Đối với bọn họ mà nói Ai đúng ai sai cùng bọn họ đều không liên quan thân thể chậm rãi hạ xuống dưới Diệp Trần đứng trong quảng trường âm thanh lạnh lùng nói lập lại lần nữa giải trừ bị ấn cấm chế trên người nàng đây là sự tình của Vũ Văn gia tộc ta ngươi không có tư cách quản hơn nữa nàng nhất định là thê tử của ta lại đến trở ngại ta ta không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra chuyện gì Vũ Văn giã khiêu khích nhìn xem Diệp Trần ý uy hiếp rất rõ ràng Hoàng Kim Kiếm chậm rãi cử động Diệt Trần đạm bạc nói Ngươi tính toán cái chó chết gì Chỉ biết dùng loại thủ đoạn hạ lưu này Ngươi dám mắng ta chó chết Vũ Văn Giã đột nhiên tức giận Vũ Văn Kim sắc mặt cũng trở nên âm trầm Diệt Trần mắng Vũ Văn Giã là chó chết Chẳng khác gì là đang mắng hắn Mắng cao thấp toàn tộc Vũ Văn gia tộc Làm Can Quỳ xuống xin lỗi cho ta Nếu không hôm nay Đứng mơ tử rời khỏi vũ văn gia tộc Hơn 10 tên cao thủ vũ văn gia tộc đứng ra Khí kình dâng lên muốn phát Các ngươi mới là làm càn Diệp Trần là thiên tài Được long thần tiên cung công chủ nhìn chúng Người dám lại để cho hắn quỳ xuống Có phải là không muốn sống không Vương Thạch cùng nham khuê ngay ngắn đứng dậy Hắn dám ức hiếp vũ văn gia tộc ta Chuyện này như thế nào mà tính toán Cho dù không quỳ xuống Cũng muốn xin lỗi cao thấp toàn tộc vũ văn gia tộc cho ta Đúng Phải xin lỗi Nói lời xin lỗi Không xin lỗi Đừng mơ tử rơi đi Vũ văn gia tộc ta không phải dễ khi dễ như vậy Xin lỗi Nói xin lỗi cái gì Không bắt các người xin lỗi diệp sư đệ đã là tốt rồi Nhằm khuê chẳng hề để ý nói ra Đại trưởng lão lúc này tên cao thủ vũ văn gia tộc được phái đi trên lưng cõng vũ văn hạo trọng thương bay trở lại vũ văn kim liếc mắt nhìn vũ văn hạo bất tỉnh sắc mặt càng âm trầm diệp trần người trọng thương con của ta chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt hiện tại người một lần cơ hội lập tức rời khỏi vũ văn gia tộc nếu không tự gánh lấy hậu quả ta có thể đi bất quá trước đó phải cởi bỏ bi pháp cấm chế trên người nàng việc này không có khả năng vũ văn kim quả quyết cự tuyệt không có khả năng còn nói gì ta xem hôn sự này chính là ngươi vũ văn gia tộc bắt buộc diệp sư đệ dẫn người đi ai dám ngăn cản là cùng long thần tiên cung ta gây khó dễ vương thạch cùng nhau khuê ở phía sau ủng hộ hai các ngươi cầm miệng cho ta diều nhất phòng tức giận hai người này năm lần bảy lượt trợ giúp diệt trần căn bản không có đem hắn để vào mắt khí chàng trầm trọng lập tức bao trùm hai người ta kính người là phó điện chủ bất quá người nếu làm việc không công bằng chúng ta đã sẽ không nghe người không nghe ta diều nhất phòng hít mất lại thập phần nguy hiểm phụ thần để ta cùng hắn quyết thắng thua thắng hắn tự nhiên không có gì để nói Vũ Văn Giã cũng nhịn không được đề nghị nói. Vũ Văn Kim trần chờ nói Người có thập phần nắm chắc. Hắn đã sớm nhìn ra hai người vương thạch cùng nhau khuê ủng hộ Diệp Trần. Chỉ cần bọn hắn ở đây Vũ Văn gia tộc cũng không dám đem Diệp Trần làm gì. hôn lễ cũng không cách nào tiếp tục tiến hành. Nhưng thực lực của Diệp Trần lại khiến hắn có chút giật mình. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vũ Văn Giã nói Yên tâm, đối phó hắn Còn có 12 thành nắm chắc Chỉ biết thắng, không bị thua Vậy tốt rồi, nhớ kỹ toàn lực ứng phó, đừng hạ thủ lưu tình Vũ Văn Kim đối với Diệp Trần Có thể nói là hận thấu xương Đầu tiên, đối phương đánh gục mặc lạc Sau đó lại đại náo hồn lễ Cản trở chuyện tốt của Vũ Văn gia tộc Thù hận này, hắn sẽ không quên Một ngày kia, Long Vương chết đi Cũng là lúc hắn khiến đối phương biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái gì là hối hận không kịp. Về phần hiện tại, trước để tiểu dã đòi lại một chút lợi tức. Hết trường 548, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệaudiovv.ro, người đọc vv. Chương 549 Phòng ngự cường hóa Thủ hại lưu tính Ta sẽ không Mộ dung huynh thành sẽ chỉ là nữ nhân của ta Cùng ta tranh nữ nhân Đời này của hắn đã định trước Sống dưới cái bóng của ta Ta sẽ thường xuyên đả kích hắn Làm nhục hắn Dưới vô cùng đả kích và nhục nhã Hắn có thể có cái thành tựu gì Không có thành tựu Vũ Văn giã ta giết hắn so với giết một con chó cũng không có gì khác nhau. Trên mặt mang theo dáng cười nhe răng. Vũ Văn giã mặc tần lang phục, xài bước đi ra. Ngón tay chỉ về phía Diệp Trần nói. Diệp Trần, ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không? Lúc trước là đại ca ngươi Vũ Văn Hạo, hiện tại là ngươi. Có phải là muốn từng người khiêu chiến đa một hay không? Diệp Trần trầm chọc nói. Thế nào? Không dám! Nếu đã không dám, thì hiện tại lập tức rời khỏi vũ văn gia tộc. Từ nay về sau, không nên xuất hiện trước mặt vũ văn giã ta. Có gì không dám? Bất quá ta chiến thắng ngươi có thể thu được gì? Vũ văn giã nói, chiến thắng ta, cha ta tự nhiên sẽ giải khai bí pháp cấm chế trên người nàng. Ngược lại, nếu người thua, chuyện này liền không còn liên quan tới người nữa. Lập tức rời khỏi, Ai dám vi phạm lời hứa đối phương có thể giết? Thế nào? Đã thỏa mãn hay chưa? Vũ Văn Kim, ngươi đồng ý không? Diệp Trần nhìn về phía Vũ Văn Kim. Vũ Văn Kim thản nhiên nói. Ý của tiểu giá chính là ý của ta. Hy vọng các ngươi không nên nuốt lời. Vừa nói Diệp Trần đã tùng người bay lên cao. Vũ Văn Giã cười lạnh một tiếng cũng bay tới. Trên cao mấy nghìn thước, hai người bảo trì khoảng cách 500 thước, tường hỗ rằng co, cùng phong lẫm liệt thổi bay y phục và tóc của bọn họ, khiến cho bọn họ phát ra một tia sát phạt trì khí. Diệp Trần, cần hận năng lực thiên phú của Vũ Văn Giã. Tuy rằng ta không biết năng lực thiên phú của hắn là cái gì, thế nhưng căn cứ theo lịch sử của nhân ma thì rất có thể là năng lực thiên phú với tốc độ hoặc phòng ngự hai loại thiên phú thông thường nhất cũng thực dụng nhất này phía dưới mộ dùng chỉ thủy chân nguyên truyền âm cho diệp trần để hắn cẩn thận một chút diệp trần bất động thành sắc trả lời bá phụ yên tâm mặc kệ năng lực thiên phú của hắn là cái gì ta đều sẽ đánh bại hắn nếu như là trước khi phá hư chỉ chưa tham ngộ đến ngũ thành hỏa hầu diệp trần xác thực thập phần kiêng kỵ năng lực thiên phú của vũ văn giã Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản không cần kiêng kỵ. Đề phòng một chút là được. Dù sao bất luận cái năng lực thiên phú gì đều không có khả năng để thực lực tăng phúc đến mức độ thái quá. Có thể tăng phúc gấp đôi, đã coi như đỉnh tiêm rồi. Đây còn là thể chất hiếm có trong lịch sử. Mà phá hư chỉ của hắn, khi tham ngộ được một chút da lông, đã có thể đơn giản phá hủy hộ thể chân nguyên của cường giả đồng cấp. Duy chỉ lực sát thường có chút yếu. Hiện tại, Phá hư chỉ của hắn so với lúc trước mạnh đầu chỉ gấp trăm lần. Có thể nói hội thể trần nguyên của linh hải cảnh Tông Sư dưới phá hư chỉ của hắn so với tờ giấy không có gì khác nhau. Lực sát thường càng không thể so sánh nổi. Tự tin một cách như vậy. Mộ dùng chỉ thủy chưa từng gặp qua phá hư chỉ của Diệp Trần. Không biết sức mạnh của hắn là từ đâu. Đương nhiên, có tự tin là tốt nhất. Chuẩn bị cho tốt chưa? Vũ Văn Dã nhìn về phía Diệt Trần. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Tay phải Diệt Trần cầm lên kim hoàng kiếm. Hai người chưa ra thủ, khi thế hùng mãnh đã va chạm với nhau, nổ bắn ra vô số vòng xoáy không khí. Đến trình tự linh hài cảnh, khi thế đã không phải tồn tại hư vô. Bởi ân chứa võ đạo ý chí tự thân, lực sát thường có chút bất dục. Đơn giản đã thương cường giả tinh cực cảnh. Đương nhiên khí thế vô hình chất là trùng kích trên tinh thần. Do đó kém hơn cường giả tinh cực cảnh từng hỗ công phạt, bất quá cũng thật phần hại nhân. Tối hậu một đạo khí thể công kích, hai người tự hồ suốt toàn lực, một vòng rung động trong suốt khuếch tán ra, phong vân biến sắc. Tứ giai võ hồn Diệp Trần do xét ra phẩm giai võ hồn của Vũ Văn Giã là tứ giai, tương đương với tông sư cấp, so với Vũ Văn Hạo mạnh hơn không ít, lại phối hợp với tu vi Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong, mang theo khí thế thật phần cường hãn. Thảo nào lòng tin gấp trăm lần như vậy. Võ hồn của tiểu Dã đề thang tới tứ dai. Trên mặt Vũ Văn Kim hiện lên hỉ sắc, thẩm nghĩ. Xem ra để tiểu giã đi thiên vũ vực sông pha một năm là chính xác. Thời gian một năm, võ đạo ý chí liền đàn sinh ra Quang Huy để võ hồn đề thăng tới tứ dài. Bật quá tiểu tử này cư nhiên lại khí thế không kém chút nào, kiếm hồn ít nhất ở trên giới tứ dài đỉnh phong. Vũ Văn Kim không có khả năng không biết tu vi của Diệp Trần bị vây linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Có thể cùng khí thế của tiểu giã chống lại, phẩm dài kiếm hồn khẳng định cao hơn nửa dài. Hơn nữa kiếm ý từ trước đến nay, chủ công. Bù đắp điểm yếu trên tu vi Nếu như ta đoán không sai Kiếm hồn của ngươi là tứ gia đình phong Vũ văn giã Có một chút kinh ngạc Thế thì làm sao Vừa rồi chỉ là thử Diệt Trần cũng không có thôi động Sát lục kiếm ý Trên khí thế ẩn chứa hủy diệt kiếm ý Chưa đạt tới hài hợp làm một Khó khăn lắm mới ở tứ gia đình phong Tốt Như vậy đánh bại ngươi mới có ý tứ Vũ Văn Giã mới từ thiên vũ vực trở lại không được bao nhiêu ngày. Tại đó, hắn bị không ít thanh niên cường giả có võ hồn hoặc kiếm hồn đạt được tứ giai đình phong chèn ép. Hơn nữa, những thanh niên cường giả này cùng Diệp Trần khác nhau. Các phương diện đều mạnh, cho dù hắn có năng lực thiên phú đều bất lực. Trong lòng nghệ một bụng ấm ức, hiện tại kiếm hồn của Diệp Trần cũng là tứ giai đình phong, để hắn có thể một lý do muốn làm nhục Diệp Trần, phát tiết tức giận. Thủy thú lao lung, vây lại cho ta. Vũ Văn Giã khẽ quát một tiếng, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Nhất thời, thủy nguyên khí từ bốn phường tám hướng tụ tập lại, cấu trúc lao lung dựa vào chân nguyên hình thành. Lao lung này lấy hình thành thôi động, cấp tốc thành hình. Từ hình dạng mà xem, tựa hồ so với hỏa diễm tù lung của thiết trưởng tông đều phải cao minh hơn một bậc. Bất quá thiết trưởng tông là linh hải cảnh tông sư, trên đẳng lực tham ngộ áo nghĩa và khống chế càng mạnh loảng xoảng một tiếng lao lùng từ trên trời giáng xuống đem Diệt trần nhốt ở bên trong muốn về khốn ta Diệt trần rút ra hoàng kim kiếm một kiếm chạm lên lao lung lao lùng ứng thành mà phát ra vũ văn giã cũng không vội Điểm nhiên nói Con chưa có xong hình dạng cuối cùng Lao lùng bị phá hủy phục hồi cực nhanh, đồng thời một tòa chân nguyên thủy thú tựa như con cò, đặt ở phía trên lao lùng. Có con cốc chấm áp, bên ngoài lao lùng tàn mát ra bích sắc quang mang, cả vật thể tựa như thủy tinh, cứng rắn tạo ra. Ừ, trung dài áo nghĩa võ học. Diện Trần bừng tỉnh, thảo nào so với hòa diễn tù lung của thiết trưởng tông càng thêm cao minh, nguyên lai là trung dài áo nghĩa võ học. Chỉ là đối phương tại thủy trì áo nghĩa tham ngộ cũng không quá mạnh. Tựa hồ chỉ có thể phát huy ba bốn thành hỏa hầu của môn áo nghĩa võ học này. Phá Trần Nguyên chấn động, diệt Trần thì triển ra kim diệu. Thủy thú lao lùng chỉ độ cứng rắn giúp cuộc kém hơn hòa diễm tù lung của thiết trường tông. Dưới một kiếm cực mạnh của diệt Trần tứ phần ngũ liệt. Thí thủy quyền Vũ Văn Giã không nghĩ tới dựa vào thủy thú lao lung triệt đề vây khốn Diệp Trần. Dù sao hắn tại thủy thú lao lung thành tựu không cao, chỉ có thể dùng để thay bản thân tranh tù tiên cơ. Hiện tại đã đạt được mục đích. Hắn hết giận dữ một tiếng, hữu quyền nổi lên một vòng hắc sắc ba. bao phủ giữa bầu trời, khiến một phương đó biến thành thủy thế giới. Một quyền nặng nề, ảnh hướng Diệp Trần lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh nghịch thức thiên lôi thiết tay trái diệp trần cầm ngược lục sắc trường kiếm một kiếm đón đỡ phành một tiếng thí thủy quyền uy lực cực đại diệp trần bị đánh bay ra ngoài bất quá một kiếm này hắn dùng sát lục kiếm ý ngược lại cũng không thụ thương bát hạ một quyền chiếm được tiên cơ lớn hơn vũ văn giã đuổi tới Thần hình lóe ra bất định tốc độ cực nhanh không dưới diệp trần Trượt lại oanh gia thí thủy quyền Khắp bầu trời đều là hắc sắc quyền ảnh Thủy văn trùng điệp Phỉ lục sắc trường kiếm Cắm vào trong vỏ Tay trái dẹp trần ngũ chỉ bắn ra Từng đạo liền tầm kiếm khí như tia sáng kích bắn ra Bởi vì kiếm khí thập phần nhiều Hình thành kiếm khí phòng bạo Dựa vào số lượng Thoáng cái trùng hòa vô số quyền kình Của vũ văn giã Cái gì Chỉ phát kiếm khí nhiều như vậy Vũ Văn Giã cho rằng diệt trần mạnh nhất là chấn sát kiếm, do đó vừa ra tay đã dùng thủy thú lao lung vây khôn hắn, để hắn tiểu hào hết chấn sát kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng ra, nhưng không ngờ tới diệt trần ngoại trừ kim diệu còn có kiếm khí phòng bạo, thập phần dày đặc. Hết a theo dõi chương mới nhất.